nhìn quanh không thấy bóng dáng ai quen thuộc ai lại đùa kiểu này chứ Giang Hiểu Nhi vừa quay đầu đột nhiên có một nữ nhân xa lạ đi tới Giang Hiểu Nhi chậm rãi quay người lại liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp xa lạ nữ nhân có mái tóc dài đen nhánh khí chất tràn ra như ánh mặt trời lóe lên màu đen của ngọc một bộ vest cao cấp áo sơ mi trắng thường ngày quần jean ôm vừa vặn giày bệt dung mạo xinh đẹp khí chất nữ tính Nhưng lại rất đơn giản tào nhã. Dường như có chút trẻ con bước vào xã hội. Nhìn một người phụ nữ từ đầu đến chân Giang Hiểu Nhi nghi vấn. Cô là... Chị Nguyệt Uyển. Nếu tự tiện làm phiền, xin hãy tha thứ cho tôi. Người phụ nữ rất khách sáo khoát tay. Khi ánh mắt chạm nhau, trái tim của Giang Hiểu Nhi chợt nhấp nhồm. Là vợ chưa cưới của Trương Việt Khánh sao? Bất giác, cô lại liếc nhìn. Hóa ra là vị hôn thê còn trẻ mà lại trăng hoa như vậy. Mỉm cười, nữ nhân vén tóc ngượng ngùng. Cô biết tôi sao? Vậy thì cô không cần phải giới thiệu. Giang Hiểu Nhi nghiêm túc nói. Chị Tiểu Thư, chúng ta xem như không quen biết nhau. Nếu như cô ở đây nói chuyện về Trương Việt Khánh, thì tôi và anh ta không có gì cả. Nói xong, Giang Hiểu Nhi đang định trở về. Vừa mới quay người, nhưng lại bị nữ nhân kéo cổ tay. Sao vậy? Giang Tiểu Thư đừng đi, đừng đi mà Giang Hiểu Nhi nhìn cô Chị Nguyệt Uyển vội vàng rút tay về Tôi không có ác ý Tôi đến đây để nói chuyện với anh ấy Về việc giải nghệ Tôi có bạn trai Đáng tiếc Trương Việt Khánh đang đi công tác Anh ấy không nghe điện thoại của tôi Công ty cũng không quan tâm Tôi nói tôi là chị Nguyệt Uyển Đầu rơi bên kia liền cúp máy Không biết có phải hay không Gọi nhầm Tôi kiểm tra lại anh ấy chỉ có một bạn gái duy nhất là cô hơn nữa tôi còn thấy anh ấy đã đặt đồ trên không gian qc mà tôi đã mua sao lại không quan hệ chứ tôi không cố ý cái đó giang tiểu thư tôi không quen lắm thanh thành ngoại trừ cô ra tôi không biết còn ai biết anh ấy nữa tôi đến đây làm việc bảy tháng bạn trai tôi cũng sang đây phát triển tôi phải đến lo chuyện này làm ơn có thể giúp tôi được không cứ tưởng cô ấy đến đây để gây sự Nhưng thay đổi bất ngờ, Giang Hiểu Nhi không khỏi cười. Không biết, cô cái gì cũng không biết. Lại dám sông lên tìm người xa lạ nói chuyện kết hôn sao? Không sợ bị lừa gạt, ức hiếp sao? Trong lúc nhắc tới cô, Giang Hiểu Nhi liền tìm ra số điện thoại di động của Trương Việt Khánh. Tuy rằng không lưu, nhưng trong tin nhắn rác vẫn có một đoạn ghi âm. Số điện thoại di động sẽ gửi cho cô. Báo xong số, chị Nguyệt uyển cũng đỏ mặt. Cảm ơn. Thật ra cô ấy đã cử người đến kiểm tra. Xem ảnh của hai người, nhờ người hỏi thăm, hôm qua cô ấy đã gặp Trương Việt Khánh, cho nên hôm nay cô mới đến. Nếu thông báo trước, sợ rằng cô ta lại trốn mất. Đã kiểm tra số và chắc chắn, số 6 ghi sai thành 8. Giang Tiểu Thư đúng là người tốt, chẳng trách anh ấy rất yêu thích cô, cô thật xinh đẹp. Nhìn thấy Trì Nguyệt Uyển tính tình ôn hòa, ăn nói tao nhã, tư thế lạnh lùng nhưng lời nói lại có phần ngây thơ tựa như nhìn thấy bản thân được bảo vệ kỹ càng trước đó giang hiểu nhi có ấn tượng tốt đối với cô cô cũng thật xinh đẹp một mình đi ra ngoài cẩn thận một chút ngay cả vị hôn phu của cô cô cũng chưa hiểu rõ tôi nhớ rồi giang tiểu thư có thể hỏi giúp tôi bao giờ anh ấy trở lại không tôi chờ không được anh ấy không có trả lời tin nhắn nhìn thấy chị nguyệt uyển về mặt đáng thương nghĩ đến bản thân từng cô đơn bơ vơ ở Thanh Thành rằng Hiểu Nhi vẫn bất đắc dĩ gật đầu vậy thì tôi gọi thử cô cũng nhắn tin giải thích sự việc đúng lúc này điện thoại di động của chị Nguyệt Uyển vang lên lập tức thay đổi dòng điệu ra lệnh dấu vết của hồ sơ đã xóa kiểm tra nó quán cà phê internet máy tính là của anh chúng độc anh phải chịu trách nhiệm sao nghe tôi không thể sai được đợi tôi trở về chị Nguyệt Uyển chuyên nghiệp Tự tin bình tĩnh, Giang Hiểu Nhi hơi kinh ngạc. Cô có vẻ như cô đang đánh giá thấp cô ấy. Nhìn thấy cô nói chuyện điện thoại, Giang Hiểu Nhi nói. Anh ấy nói việc quan trọng là công việc, có thể mất một tuần. Sau khi trở về sẽ nói chuyện với cô. Nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, chị Nguyệt Uyển thở dài. Xem ra tôi phải về đây, cảm ơn. Quả nhiên cô đối với anh ấy quan trọng hơn, rất vui được gặp. nở một nụ cười, chị Nguyệt Uyển đưa tay ra. Lần này Giang Hiểu Nhi cũng bắt tay với cô Hân hạnh Vậy thì kết bạn đi Tôi sau này có lẽ cũng sẽ đến Thanh Thành làm việc Hoặc là định cư Dù sao thì tôi cũng không ở cùng với Trương Việt Khánh Các người không liên quan tới tôi Có phiền không? Cô thực sự thích bạn Cảm nhận được sự tốt bụng và giản dị Giang Hiểu Nhi cũng cảm thấy rất tốt Lúc này trong biệt thự của nhà họ Dung dùng lầm kiết đang chọn quần áo Lúc thanh toán thì đột nhiên phát hiện không mua được Em có làm sai không? Dùng lầm khiết tức giận đập chuột. Vốn dĩ rất buồn. Sau khi xem ảnh cưới của Phùng Dịch Phong. Muốn bỏ tiền ra để xoa dịu tâm trạng. Chọn rất lâu. Xóa vài ước tính. Chọn những cái cảm thấy tốt nhất. Bộ này thực sự đã hết sao? Khi nhìn vào thì có bốn mã. Vậy mà giờ lại hết sao? Chết tiệt. Một chiếc váy cũng cố tình chống đối cô có phải không? Không khiến cô thoải mái. Cô tức giận nhấc điện thoại gọi. Có nhầm lẫn không? Không phải là mới được đề xuất sao? Tôi vừa mới đặt nó, vậy mà đã bán hết sao? Nó không phải là phiên bản giới hạn sao? Tôi chọn một kiểu và cả bốn số đều hết. Tại sao vẫn còn hàng khác mà số 0083 này hết chứ? Bắt nạt cô, cửa hàng quần áo rách nát cũng nhằm vào cô sao? Dùng lầm khiết rõ ràng là rất tức giận. Thái độ của người phục vụ rất tốt. Khách hàng chờ một chút để tôi kiểm tra cho cô. Bạn đang nói về bộ quần áo váy màu hồng nhạt và xanh nhạt giới hạn aq tám ba a được thiết kế bởi master sim sao đúng chính là nó tôi muốn mã xs số mã này còn được đặt trước sao vừa rồi tôi thấy rõ ràng cả bốn con số cô bây giờ gầy hơn trước rất nhiều căn bản là không có quần áo nào có thể bó sát cô nhớ rõ sai của bộ đồ thường như sai xs làm theo yêu cầu thị trường thì không bán được lúc này lại bán sạch hai năm qua chưa từng có người nào cướp quần áo của cô Giảm cân xong có lợi thế Giá quần áo cũng được giảm Thực ra cô không nghĩ là bây giờ Mình xinh đẹp hơn xưa Nhưng cũng không biết tại sao Dù có ăn no đến đâu Cô ấy cũng không thể quay về như trước đây Thời điểm cùng Phùng Dịch Phong quả thật là thời điểm trẻ trung và xinh đẹp nhất của cô Giống như một đóa hoa vừa mới chớm nở Tiểu thư thật xin lỗi Quả nhiên là đã bán hết Vừa mới có khách hàng đặt xong Cái gì? Dùng lầm khiết càng thêm tức giận Nhảm nhí, một bộ quần áo chỉ giá 100.000 tệ, một khách hàng sẽ mua cùng một kiểu với bốn số khác nhau. Ngốc hả? Cô ấy có thể mặc được hết không? Cô còn muốn kinh doanh không vậy? Tôi không chỉ kiếu nại, mà còn khiến cho tất cả người quen ngừng mua đồ của hãng này hậu quả tự hiểu. Tiểu thư, cô đừng tức giận, mẫu này là phiên bản giới hạn, đúng là đã được mua hết. Có rất nhiều khách hàng không thích trùng đồ với người khác, liền mua hết không chừa mẫu nào cả. Khách hàng này đã thanh toán toàn bộ, đơn đặt hàng đã có hiệu lực. Cô khinh trù giải thích, dịch vụ khách hàng vẫn rất lịch sự. Cảm ơn tiểu thư đã yêu thích nhãn hiệu của chúng tôi, hay là cô thử lựa chọn mẫu khác xem. Càng nghe thì càng tức giận, dung lâm khiết trong lòng mắng ngu ngốc. Còn có thể nói gì đây? Có thể nói cho tôi biết ai đã mua bộ váy này không? Tôi rất thích, hy vọng cô ấy có thể nhường lại cho tôi một mẫu. Để cho cô biết là ai, phải gọi điện thoại mắng chết cô ta. Có tiền thì làm phiền cô ta nhất định là không được yên thân. Cái này... Thông tin của khách hàng phải được bảo mật. Cái này sẽ không được. Tôi để cô ta từ bỏ, nhưng không có làm các người xấu hổ, lại do dự. Lời toàn ác ý, phục vụ bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, đã vậy thì tôi chỉ có thể nói cho cô biết rằng quần áo đã được phùng tổng của trương Việt International. Nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin liên hệ cụ thể. Điều này là sự tôn trọng khách hàng. Chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối về thông tin. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi. Tập đoàn Trương Việt sau, Phùng Dịch Phong. Sau đó, Dung Lâm Khiết hoàn toàn không nghe người kia nói gì nữa, trực tiếp khóa điện thoại. Cả người thất thần. Anh ấy đã mua tất cả quần áo. Nhìn hình ảnh hiển thị trên máy tính, đầu óc của Dung Lâm Khiết vẫn quay cuồng Sợ mình đóng trang web sẽ không bao giờ tìm lại được. Theo bản năng của cô, cô lưu lại vài tấm hình anh đặt mua quần áo cô có thể mắng anh vì quần áo sao bốn hơn bốn trăm ngàn anh lại lãng phí để lấy lòng người phụ nữ đó sao nhắm mắt lại không kìm nén được cảm xúc cáu kỉnh dùng lầm khiết bước ra khỏi cửa vừa đến hành lang mơ hồ nghe tiếng bóng bàn có vẻ như từ thư phòng truyền tới chẳng lẽ ba cô đã trở về rồi sao lông mày nhẹ trao lại dùng lầm khiết liền theo chân thanh âm đi tới được rồi đừng làm rộn nữa giờ là lúc nào rồi Còn nói những thứ vô dụng này. Ngoan, ngoan nào. Những cái này sau này hãy nói. Trước thì làm đến đây đi. Đương nhiên, trong lòng anh khẳng định chỉ có em thôi. Dừng lại, Dung Lâm Khiết rõ ràng giật mình là tiếng của ba cô. Thế nhưng giọng điệu ôn nhu giống như vậy. Mẹ không phải ra ngoài uống trà hay sao? Ba cô nói chuyện với ai vậy? Trong nhận thức, ba mẹ vẫn luôn luôn ân ái. Cho dù Dung ra xem như đại nghiệp nhưng lại chỉ có mình là con. Nghe nói lúc đầu ba cô cũng nghĩ muốn có con thứ hai, nhưng mẹ cô thân thể yếu ớt, sinh lần đầu lưu lại chút di chứng, còn ăn dưỡng một đoạn thời gian dài, nhưng một mực không chịu mang thai lần hai. Cho nên nhiều năm như vậy trong nhà từ đầu đến cuối chỉ có cô thôi. Nhưng giờ phút này cô đột nhiên lại có lại dự cảm bất thường, giống như ba cô ở bên ngoài có người tình vậy, dùng lầm khiết hoàn toàn không thể tiếp nhận lúc này lại là một trận tiếng nói chuyện truyền đến chuyện gì vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy trương việt không phải là đã mua ít hàng vì cái gì mà cổ phiếu lại giảm chứ để thứ năm bán ra đang giảm mạnh sau đương nhiên là không bán hiện tại đã giảm một nửa bốn ngàn vạn hiện tại bán ra chẳng phải cái gì cũng không có hay sao mau cho tôi xem một chút đi cái gì còn muốn giảm một đoạn thời gian nữa sao phân tích của các cậu có đúng hay không vậy làm sao lại giảm chứ đi đi cậu ngược lại là đừng có nói chuyện không đau eo đây là bốn ngàn vạn cậu cho rằng bốn trăm sau kìa là cắt thịt cậu ngược lại là lời trích phần trăm chiếu cầm chờ tôi ngẫm lại rồi nói sau dung lâm khiết bất giác lắc đầu chẳng lẽ cô mộng du nghe lầm sao có ý tứ gì chứ trương việt thu mua mười hằng bà cô mua cổ phiếu của ích hằng bồi thường sao nhà bọn họ còn có bốn ngàn vạn sau không đúng là tám ngàn vạn tính toán cô liền đoán được ba cô khẳng định là đem vốn liếng lần trước kiếm được mua cổ phiếu lần trước gần như là một đêm chợt giàu lần này mất hết sao có nghĩa là nhà bọn họ lại bắt đầu nợ nần mắc nợ lúc này cô liền sẽ cảm giác áp lực đặc biệt lớn trong nhà giàu nghèo dường như đều là trách nhiệm của cô lóe lên suy nghĩ đưa tay cô gõ cửa chậm rãi đẩy ra ba Dùng khiết, còn, còn tới hồi nào vậy? Dùng chính khí rõ ràng là cũng trột dạ. Vừa mới tới cửa thôi, liền nghe được giá cổ phiếu Dùng lầm khiết đóng cửa lại, còn chốt khóa. Bà, có phải bà đang lỗ rất nhiều hay không? Nhà chúng ta lại còn thiếu nợ rồi sao? Thở dài, dùng chính khí cũng là buồn bực, lợi hại. Cái này con không cần phải quan tâm, bà sẽ nghĩ biện pháp. Rõ ràng nghe được vùng dịch phong muốn thu mua, Làm sao lại tuột mất chứ? Đã xảm, hẳn là bồi thường rất nhiều Làm sao thu mua ích hằng? Chẳng lẽ không nên nghĩ biện pháp Đem cổ phiếu về để đền bù tổn thất sao? Từ đầu đến cuối Đều cảm thấy không nên mua Đặc biệt là ích hằng đang bị Trương Việt thu mua Sớm biết, hẳn là mua của Trương Việt Mặc dù đơn giá cao Không dễ dàng mua Nhưng gần đây quả thực là rất tốt Dùng chính khí cũng vô cùng xoắn suýt Tóc đều muốn rơi xuống Đến cùng, bán hay không đây? Nên nghe, quản lý hay không đây? Bán có tổn thất không đây? Vạn nhất, cổ phiếu thật dừng phiên giao dịch. Chưa đến một hai tháng thì tiền của ông ta đều biến thành tiền chết. Chỉ một tháng cũng đẻ chết dung thị. Ba, còn có biện pháp trong đoạn thời gian làm tới một khoản tiền lớn. Dùng lầm khiết bên tai nói nhỏ vài câu, nhưng chuyện này cần ba hỗ trợ. Còn muốn chuẩn bị một chút, cần phải duy trì tiền tài. Lập lại chiều cũ sau Gật đầu Dùng chính khí Đáy mắt đều sáng ngời Quả nhiên Là nhất tiễn xong điều Có thể thực hiện được Được Ta sẽ lập tức để quản lý Đem cổ phiếu bán đi Phải nhanh Nếu không Nước xa không cứu được lửa gần 8.000 vạn Chỉ kém không có Đập nổi bán sắt 4.000 vạn còn lại Liền thừa không có mấy Một khi không có tài chính Công ty liền phiền phức Còn biết Cho nên mới cùng với ba thương lượng Nếu như thắng, không chỉ nhà bọn họ, cô cũng sẽ triệt đề xoay mình. Nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cuối tuần, Giang Hiểu Nhi cùng với mẹ chăm sóc cho ba ở bệnh viện, làm kiểm tra, xác định khôi phục, lại giúp ba cô mua một số thuốc hỗ trợ thần kinh, giảm đau, một nhà ba người mới trở về nhà. Nằm trên giường hồi lâu, bà Sàng thân thể từng ngày chuyển biến tốt, dựa vào nạn, đã không cần người ngoài hỗ trợ có thể tự mình nghiêng người chỉ cần nhìn ba cô chịu đau rằng hiểu nhi lại thấy khó chịu về đến nhà cô thu xếp tốt hết thầy sau đó cả nhà liền ngồi xuống nói chuyện với nhau hiểu nhi mẹ cùng với ba con đã thương lượng chờ ba con tốt lên chúng ta sẽ tiếp tục mở tiệm ăn nhanh trước kia nhà chúng ta làm cái này quen thuộc hiện tại con cũng đã lấy chồng ba mẹ cũng không cần phải liều mạng truy cầu công ty gì nữa đưa ra thị trường liền làm buôn bán nhỏ thôi cũng không thể cả một đời liên lụy đến các con Đúng vậy. Bà Giang cũng gật đầu nói. Mặc dù không có nói nhiều, trầm ồn cũng là quan tâm. Nhìn ra được vẫn có trách nhiệm. Gặp được một người để ý đến con, có thể phó thác chung thân đại sự là không dễ dàng. Hiểu nhi, phải biết quý trọng, không nên tùy tiện phạm sai lầm. Có càng nhiều thì càng sợ mất đi, càng là thiếu cái gì thì liền sẽ càng để ý. Nằm nhân tình lực cũng là có hạn, đừng quá nghiêm khắc. Có được có mất, chẳng ai hoàn mỹ chờ đến cái tuổi này liền sẽ rõ ràng thôi chỉ có chân thành là đủ kéo tay ba sàng giang hiểu nhi nhét ống hút cho ông bởi vì nằm ba sàng đều dùng ống hút để uống nước ba còn biết mỗi lần tới ba cùng với mẹ đều thay nhau giáo dục nói tốt cho anh ấy ban đêm còn liền trở về đối tốt với anh ấy đang nói chuyện thì vùng dịch phong gọi điện thoại tới giang hiểu nhi cười chạy ra ngoài chồng à tiệc rượu sao Biết rồi, vậy thì em về nhà ngay đây. Nhận điện thoại, Giang Hiểu Nhi trở lại phòng, ánh lên sự vui vẻ, nét mặt cũng lộ chút dịu dàng. Biết rồi, lần này yên tâm đi. Mẹ, dịch phòng gọi con đi xã giao cùng, con không ăn cơm ở nhà đâu. Cùng mẹ nói chuyện, lại dặn dò vài câu Giang Hiểu Nhi mới trở về nhà. Chạy vào trong phòng tắm, nghĩ đến tiệc rượu có chút đoan trang, Giang Hiểu Nhi liền chọn váy chữ A, liền áo. Xương quay sành nhỏ lộ ra, hợp quy tắc, phát hòa lấy đường cong, nhưng lại không đến mức nổi bật sáng người. Đen trắng viền gen ghép lại, bên trong lại lộ ra hương vị nữ nhân, không quá mức câu nệ. Thay xong quần áo, Giang Hiểu Nhi lấy tóc bui lên, soi gương. Phùng Dịch Phong đã đi vào rồi, trong kính chạm mắt nhau. Quay người, Giang Hiểu Nhi liền chạy tới, hai tay khoanh trước ngực hành lễ. Phùng Tổng, Giang Hiểu Nhi cúi đầu nhìn một chút. Ông xã, giống thư ký của anh chưa? Bị cô chọc cười, Phùng Dịch Phong đưa tay đem cổ áo kéo lên. Nếu như đào thư ký có một nửa phong thái này thì nằm mơ đều muốn cười mà tỉnh lại. Anh thích cô khiêm tốn, phong tình xinh đẹp, để lại cho một mình anh thưởng thức là tốt nhất. Hướng về một bên tù quần áo, Phùng Dịch Phong chọn một bộ âu phục. ban đêm đi gặp mấy người bằng hữu, nói chút chuyện, thuận tiện dẫn em đi chơi. Nghe nói kỷ niệm thành lập khách sạn cho nên có thể có hoạt động đặc biệt đó. Thay quần áo xong, Phùng Dịch Phong nhìn cô Tùy ý chơi đùa, không được chạy loạn đâu Cảm thấy cô như sao bằng nhỏ Đặt ở chỗ nào thì đều rất chói mắt Biết rồi mà Em cảm đoàn sẽ không rời khỏi mắt anh Cô cầm một chiếc áo khoác mỏng Phùng Dịch Phong ôm lấy cô ra ngoài Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn cao cấp Cũng không như tiệc thường Lần này tiệc rượu khiêm tốn Bỏ đi tiếng đàn dương cầm Đại sành cũng khá là yên ắng Thảm đò làm dịu đi tiếng giày cao gót Cầm ly nước trái cây cho cô, Phùng Dịch Phong cũng bưng lên một ly, ôm lấy cô, hướng về phía bên tiệc đứng. Muốn ăn cái gì nào, không cần phải cầm đâu. Tiểu ăn hàng, một hồi có quen ai, có thể đi tâm sự, đi ra ngoài thì nói với anh. Cô cười cười gật đầu, biết còn mang tiểu ăn hàng tới, không sợ mất mặt sau. Chỉ cần dáng người còn trong phạm vi khống chế, trước mặt anh, cô rất ít kiên kỵ, ăn cơm chiều phải tập trung, những thứ khác chẳng cần gửi vào cửa có thể trả hàng sau quá là phiền phức hai người đang nói chuyện đột nhiên có người đi đến phùng tổng có duyên gặp đúng là có phúc ba đời trương tổng khách khí rồi bắt tay bởi vì bên trong có người ngoại quốc nói chuyện liền truyền thành tiếng anh nghe mấy người đến đều là có chút lời khách sáo còn có người đề nghị phùng dịch phong ra ngoài quốc đầu tư một hồi sau hội trường có chút đều thân thiện cô cũng thích vận động yêu quý bóng đá tôi sẽ chỉnh trọng cân nhắc mấy người trò chuyện vui vẻ sau đó mọi người liền nâng chén cụng ly với nhau mà sang hiểu nhi thì toàn bộ hành trình đều cười yếu ớt cũng nhấp một ngụ cô vừa đặt chén rượu xuống đột nhiên có một lời nói bén nhọn chuyển đến bạn gái của phùng tiên sinh rất gởi cảm có thể mời cô nhảy một bàn hay không nam nhân nói tiếng anh nói gởi cảm khẩu khí rõ ràng là mang chút ngả ngớn mắt của phùng dịch phong trầm xuống trực tiếp nắm lấy eo cô thái độ thay đổi Thật là có lỗi quá, vợ tôi chưa từng bồi ai khiêu vũ, xin lỗi, tôi không tiếp được." Quay người đặt chén rượu xuống, anh ôm Giang Hiểu Nhi bước nhanh đi, sau lưng là một trận phàn nàn không ngớt. Lôi kéo Giang Hiểu Nhi ra nhảy, phùng dịch phong sắc mặt còn có chút đen lại, một mặt không vui. Giang Hiểu Nhi đặt tay lên bên hông, kéo nhẹ âu phục, tiếng nói có chút trầm thấp, "Lại gây phiền toái cho anh rồi." Mơ hồ cô có thể cảm giác được anh đang tức giận. Sớm biết cô sẽ không đến Vừa mới cô có thể nghe ra Anh đối với nhà đầu tư kia rất có hứng thú Đồ ngốc Phùng Dịch Phong thở dài Vì em vứt hết gia tài này Anh cũng nguyện ý Cánh tay anh tăng thêm mấy phần lực Nếu như không thể bảo toàn cho nữ nhân của mình Vậy thì anh liều mạng kiếm tiền để làm gì Anh thích em xinh đẹp Thích em gợi cảm Nữ nhân của anh phải vạn người mê Muốn hưởng thụ vẻ đẹp Anh chuẩn bị gánh chịu phiền phức Giang Hiểu Nhi cười híp mắt ôm anh Gặp được anh Em giống như lại trở về thành công chúa Anh chính là anh hùng Là chàng kỵ sĩ cùng với thủ hộ thần Nếu như cả một đời đều như thế này Thì vô cùng hạnh phúc Vinh hạnh của anh Thấy mấy người xuất hiện tại cửa ra vào vùng Dịch Phong liền nói Đi thôi bằng hữu đến rồi Lần này tay anh trực tiếp ôm eo cô Tuyên thệ chủ quyền Sợ chuyện xưa tái diễn Giang Hiểu Nhi không muốn đến nhưng không lai truyền được vẫn là bị anh một đường đưa đến lần này mấy người giới thiệu lúc bắt tay phùng dịch phong trực tiếp giới thiệu thân phận của cô cô cũng lễ phép gật đầu mỉm cười ra hiệu mấy nam nhân đều là có lai lịch lớn không phải là ngân hàng cao tầng thì chính là có chút đặc thù chức vụ đương nhiên còn có mấy tinh anh trong giới kinh doanh nữa nói như vậy khai phát tây bộ đã xác định vương chủ nhiệm lại bận bịu rồi còn tốt còn tốt tháng sau mới thật sự là bắt đầu bận bịu nghe nói tới tây bộ thu mua đã hoàn thành xung quanh đất trống cũng cùng nhau đều cho một vòng nhập mảnh đất trống này nếu như đấu giá đoán không chừng cũng không thấp hơn năm mươi triệu đâu nghe nói gần đây phía trên có chính sách mới tôn hàng đều đang họp đúng vậy đã mờ hơn một tháng rồi về sau không chỉ ước định nghiêm cẩn từng cái phương tiện đều quy hoạch về sau thủ tục hay không nói cái này nữa Mọi người uống rượu đi. Nam nhân nâng ly, lại thủ thế nắm chặt. Cho dù ngoài nghề, Giang Hiểu Nhi cũng đoán được động tác này, hẳn là cho vay tiền. Càng nghe ra được, bọn anh lần này nói chuyện, mấy người này, ngay cả vùng Dịch Phong đều có hứng thú. Vì vậy, hôm nay, nhân vật chính bị bao vây không phải là tinh anh trong giới kinh doanh, mà là những người có quan hệ trên dưới, nắm vững các xu hướng chính sách lớn, Có lẽ là tháng sau, mà Vương chủ nhiệm vừa mới nói, cũng ngụ ý là tháng tiếp theo, bắt đầu hoặc có tin tức vào tháng tới. Còn có ít người có vẻ nói chuyện phiếm, tương đối tinh tế, nhưng cũng truyền ra một ít chuyện bên trong. Còn có người cùng với nữ nhân, phần lớn là theo dệt, rằng hiểu nhi hiểu được, nếu như không hiểu, thỉnh thoảng nhấm nháp vài ngụm nước ngọt, không có nói gì nhiều. Lúc này, Lâm Đại Tần Tổng đột nhiên nói... Từ lâu tôi đã nghe nói Phùng Tổng có nhãn quan độc nhất vô nhị, khí phách hiên ngang. Không ngờ chọn vợ lại nóng bỏng như vậy. Thật sự là một nữ nhân tài giỏi. Đố kỵ, chết người. Vương chủ nhiệm... Ánh mắt của mọi người đều vô thức nhìn về phía chủ nhiệm Vương. Mọi người chú ý tới, ánh mắt của anh ta rõ ràng là đang quan tâm đến người nào đó. Ai quen biết anh ta thì đều biết rằng anh ta rất dâm đãng nhưng tương đối thấp kém. Nói cách khác là rất xa đoạn nhưng dù sao thì cũng lên tới vị trí này chủ nhiệm vương mặt không đỏ được rồi phùng tổng mắt nhìn tốt chúc phúc bình thường nghe xong câu này con lẽ biết phải làm sao phùng dịch phong chế nhạo ôm eo giang hiểu nhi không có ý nhún nhường anh hùng khó hoài mỹ nhân đôi mắt thâm thúy sắc qua tần tổng phùng dịch phong có chút khó chịu nhận xét đột ngột của anh ta rõ ràng là cố ý làm cho anh xấu hổ nhìn cực kỳ chán ghét giang hiểu nhi cũng hiểu được kéo nhẹ phùng dịch phong, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sau đó trầm giọng nói, được chủ nhiệm vương coi trọng là vinh hạnh rồi. Nhận sắc kém phần của tôi làm sao mà dám sánh chứ? Ngôi sao trẻ đẹp Đinh Ni mới xứng được ông quan tâm chẳng phải sao? Không khiêm tốn cũng không hống hách. Lời nói, nhận xét của Giang Hiểu Nhi lập tức cứu vãn thể diện của hai người. Thành công cho ông ta bậc thang. Nghe ông ta cười nói, tất nhiên Đinh Ni Tiểu Thư là thần tượng của tôi. Dâm loạn đều có nguyên tắc, vợ bạn không chơi được, hắn hiểu. Đột nhiên, sắc mặt của tần tổng xấu đi, Điền Phùng Dịch Phong, tuy rằng không biết tại sao, nhưng hắn cũng hiểu ý của cô. Linh Sự Huỳnh có quan hệ khá tốt trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Vương chủ nhiệm nếu như muốn bắt kịp xu thế và theo đuổi một ngôi sao, mời Đinh đi dùng bữa, tôi có thể giúp, xe chỉ luồn kim. Tất cả mọi người đều hiểu, Phùng Dịch Phong lưu lại mặt mũi chỉ là sở thích nhỏ thôi lại bận lòng phùng tổng phiền toái phùng tổng nam nhân không từ chối giang hiểu nhi cảm thấy chán ghét nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại cảnh tượng này không có ý định đánh vỡ hơn nữa trong phòng tắm lại có trò vui kinh nghiệm bao nhiêu năm khiến cô gặp lại liên tục không thể đồng ý nhưng cô không hề hoài nghi vẫn cười tươi vừa nhắc tào tháo tào tháo đến theo tầm mắt phùng dịch phong nhìn thấy ở cửa xuất hiện mấy bóng dáng quen thuộc phùng nhất đình thang lệ thịnh và một vài người đều đi tới bầu không khí đột nhiên sôi nổi hẳn lên chủ đề đều xoay quanh đình ni đó bí mật nắm bàn tay cô phùng dịch phong lại lén khâm phục sự thông minh mọi người lần lượt chào hỏi mấy người đang nói chuyện cũng tàn đi kéo sang hiểu nhi lại phùng dịch phong len lén hôn lên mặt cô tiều quỳ làm sao em biết tần tổng có quan hệ với đinh ni đi? kể từ khi nhắc đến người phụ nữ này tần tổng như bị tát vào mặt gượng cười vừa bước ra khỏi sàn nhảy em đã thấy đình Nhi mỉm cười đứng ở cửa Tần tổng cũng giơ tay đáp lại anh ấy vừa lấy khăn ra người thấy một mùi thơm quen thuộc anh ăn mặc phô trương hơn cô mùi thơm hắc không biết vừa xịt mấy chai nước hoa nữa từ xa đã ngửi được anh ta làm cho em cảm thấy chướng mắt đáng đời phùng dịch phong véo mũi cô ôm cô hôn một cái phản đòn thật đẹp vương chủ nhiệm này thật sự còn có thể dùng được tìm ra chiêu thức mới dễ dàng khi hai người đang nói chuyện thì phùng nhất định đi tới này này giới thiệu cho anh vài người chủ nhiệm chi nhánh nhà đấu giá tây thành khi nghe tin sắp gặp người lạ giang hiệu nhi dùng mình theo phản xạ tôi sẽ không tái phạm nữa không gây họa có được không nghĩ xong cô trực tiếp lắc đầu nói chuyện đi em đi ăn chút gì đó em đói rồi cô không muốn lại lọt vào trong mắt của ai đó không tốt chút nào đừng đi quá xa nếu như có việc gì thì gọi cho anh Phùng Dịch Phong gật đầu rồi rời đi Ở bàn tiệc buffet một bên Giang Hiểu Nhi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Dù sao thì quần áo trắng Cũng không dám ăn hoa quả Liền cầm chút bánh quy Ăn sau một lát Thỉnh thoảng cô mới ngẩng đầu nhìn Phùng Dịch Phong Giang Hiểu Nhi vẫn rất thích sự yên tĩnh Nhất là khi nếm thử món trắng miệng đặc biệt Không cần để ý hình tượng Xoay người trở lại Giang Hiểu Nhi mới nhận ra Mình ăn hơi nhiều Cúi đầu nhìn làn váy Không lộ ra bụng nhỏ bí môi may mà đã tính toán vừa tự hào giang hiểu nhi vừa muốn xem vùng dịch phong nói xong quay người lại không biết chuyện gì cô lảo đảo một ly rượu đỏ đổ lên trên người cô cô chưa kịp nói khăn giấy đã đưa lên tay của thang lệ thịnh cũng dừng ở một khoảng cách à, thật xin lỗi thật xin lỗi quá chỉ dâu tôi không cố ý vừa rồi tôi đang suy nghĩ chuyện gì đó phân tâm tôi không có làm hại cô quần áo bần rồi đừng tức giận đừng tức giận tâm trạng tốt Liền kết thúc, lúc đầu cảm thấy rất xui xẻo, nhưng khi nhìn thấy thang lệ thịnh, Giang Hiểu Nhi vô thức cảm thấy là tai nạn, cô cũng không quan tâm. Không sao đâu, quần áo trắng tầm rượu đỏ đặc biệt lộ liễu lại khiến cho cô xấu hổ. Cô cúi thấp đầu xuống hết cỡ, Giang Hiểu Nhi cũng không để ý tới thang lệ thịnh, ánh mắt lóe lên, không ngừng nuốt nước miếng, hơi thở lộ rõ, lương tâm cắn rứt. lau không được, còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Giang Hiểu Nhi không khỏi nhíu mày đây là sao chứ? Lúc này Thăng Lệ Thịnh nói: chị dâu em xin lỗi, gần đây phải giải phẫu quá nhiều và quá bận rộn nên em bất cần làm bẩn quần áo của chị. hay là em tìm cho chị một bộ khác thay trước. trong khi xin lỗi, Thăng Lệ Thịnh giải thích: Tây Thành lần này đối với vùng ca rất trọng yếu. chị không biết sao. trước đây mẹ của anh Phùng là một đại mỹ nhân nổi tiếng, được mệnh danh là đóa hoa ngầm của Tây Thành. ở Thanh Thành. Phía đông phát triển nhanh hơn ở phương Tây nên ngay cả cái tên lúc đó là Hoa Lên Trời Thành phố, hòa dưới đất Tây Thành. Mẹ của anh Phùng đã từng xây dựng nhiều cô nhi viện ở Tây Thành và luôn muốn xây một sân chơi. Nhưng trước khi xây dựng, bởi vậy anh Phùng vẫn luôn luôn muốn mở rộng Tây Thành, muốn xây sân chơi để tưởng niệm mẫu thân. Cho nên anh Phùng không rời đi được, hàm ý muốn cô ấy đồng ý thay quần áo. Quá khứ và hiện tại của vùng dịch phong Giang Hiểu Nhi đều biết rõ Anh ấy rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cô đơn Nhất là về phương diện gia tộc Cô cảm thấy rằng lý do anh trở thành như hôm nay Chính là trong 3 năm trước Bị ép buộc đến mệt mỏi Khi không ai giúp đỡ và không có ai để dựa vào Để tồn tại anh phải làm việc chăm chỉ Phải trở nên mạnh mẽ Lúc này sự thương cảm của cô tràn ra Và cô cảm thấy mình không thể kìm lại được vậy thì làm tiền anh giúp tôi tìm một phòng tôi sẽ đi nói với anh ấy ngay khi giang hiểu nhi vừa độc thang lệ thịnh đã ngăn cô lại tôi ở đây có quen thuộc tôi cho người mở phòng cho cô bao đi tìm một bộ đồ anh phùng đang nói chuyện đừng đi qua đừng lo lắng tôi sẽ nhìn quan sát không để cô bị mất một nửa sợi tóc của mình đâu vừa nói anh vừa giơ tay ra hiệu giang hiểu nhi bên kia phùng dịch phong cũng quay đầu lại nhưng nhanh chóng bị phùng nhất Đình kéo đi Phùng Dịch Phong vừa nhìn đã thấy hai người thân mật như đang nói thầm vẫn tin tưởng Thang Lệ Thịnh Giang Hiểu Nhi cũng không nghĩ nhiều nên gật đầu sau khi vào phòng nhìn thấy nhân viên phục vụ cô thanh thản hơn chỉ dâu tìm được một bộ đồ mới đừng để anh vùng đợi lâu tôi nhanh thôi đừng có rời đi thấy anh gật đầu đứng cạnh cửa Giang Hiểu Nhi cầm lấy quần áo vào trong phòng tắm thay khi đi vào thì thấy trong hộp có một chiếc váy voan màu đỏ Sau khi mặc vào, Giang Hiểu Nhi cảm thấy chán nản. váy này mặc dù co giãn nhưng lại quá ngắn, quá mỏng. Thiết kế và tay nghề rất cao cấp. Kiểu dáng ống suông hơi thấp. Các nếp xếp lớn đều vừa mịn. Được may rất khéo léo, tạo điểm nhấn. Phần eo nhưng khéo léo che đi phần bụng. Như nó được thiết kế riêng cho cô vậy. Nhìn những hình ảnh trắng đỏ trong gương, Giang Hiểu Nhi xóa tóc che đi vết dẹo bên hông lưng càng thêm quyến rũ bộ váy này quả thực là quá lộ ôm ngực giang hiểu di nhàn nhạt, nhạt thở dài cái này mà đi ra ngoài thì còn phiền phức hơn vừa nãy lúc này giọng nói thúc giục của thang lệ thịnh từ ngoài cửa truyền đến chị dâu xong chưa nhất định gửi tin nhắn anh phùng đang tìm chị đó được rồi được rồi tới ngay đây nhìn vào trong gương vì không đeo phụ kiện nên cổ cô trông rất trống trang điểm thì kém sắc nhìn tổng thể thì không hợp cô lấy son ra Giang Hiểu Nhi thoa lên thêm hai lớp Mở cửa Giang Hiểu Nhi cũng theo bản năng mà che ngực Còn quần áo nào khác không Có chút chói mắt quá Hay là để Một tổng giúp tôi tìm áo khoác Anh ấy nhất định sẽ không vui Tất cả đều bị phơi bày Trong phút chốc Thang Lệ Thịnh kinh ngạc hai mắt sáng lên Không không Chắc chắn không tìm nhầm đâu Chiếc váy này quả thực là quá thú vị Đừng ngoảnh mặt đi Thang Lệ Thịnh nhanh chóng mở cửa nói Chị dâu, nếu để cho anh Phùng một mặt như thế này, anh ấy nhất định phải vui mừng. Chẳng trách, anh Phùng không thấy chị đâu thì liền nóng lòng như vậy, mau trở về thôi. Bên kia, nghe được lời nói của Phùng Nhất Đình và Lục Diêm Hạo, Phùng Dịch Phong trực tiếp nổ tung. Cái gì? Anh để em đưa Giang Hiểu Nhi đi sao? Anh, anh đừng nóng giận, hôm nay không phải là trùng hợp sao? Ở quán ba dưới lòng đất này, hai ngày qua, sòng bạc đã thay đổi rồi, trở thành nơi ở của Ni Xim một đại phú già nổi tiếng nhất Indonesia. Trong khách sạn phải có sòng bạc. Anh ấy rất giàu có, lại ở những khách sạn cao cấp. Nhiều khách sạn đã đặt ngoại lệ cho anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng đã trả tiền. Vốn dĩ chúng em chỉ đến đây để gặp gỡ bạn bè sau khi đã tìm thấy anh. Người này có hai sở thích lớn là cờ bạc và phụ nữ. Trong gia đình có nhiều vợ và thê thiếp. Và có rất nhiều người tình ở bên ngoài. Phải nói, vừa nói vừa nghiện. Có bệnh cho nên vẫn luôn luôn có một người phụ nữ ở bên cạnh hiện tại du vân mới được yêu thích phùng nhất định sốt sáng giải thích lục diêm hảo nói du vân có thể được yêu thích nhàn sắc có thể tưởng tượng được đã từng có rất nhiều tình nhân trong tay có rất nhiều nội gián sau khi nhiều người ngã ngựa cô bỏ chạy phẫu thuật thẩm mỹ không ngờ lại trở thành một thiếu nữ cũng trở thành khách của ni xin mặc dù người này thích cái mới và không thích cái cũ nhưng với phụ nữ chưa chơi đủ Trong 6 tháng qua, cô ấy luôn bên hắn. Nếu như cô ấy bị phá đám, nhiều người trong chúng tôi có thể bị liên lụy. Vì vậy, TX đã nhận nhiệm vụ và cô ấy có nhiều thứ để phun ra. Chúng ta cứ việc cho đi, sau này xử lý không liên quan gì đến chúng tôi. Phùng nhất định gật đầu nói, TX nhận được nhiều hơn một đơn cùng với một nhiệm vụ. Người phụ nữ này là một khối u ác tính, cô ấy còn có thể dỗ rành ni xin. Nghĩ xem, cô ấy chắc chắn không phải là người không có đầu óc chúng tôi đã quan sát ni xin rất lâu trước khi đưa ni xin về thanh thành nghe nói anh ta chỉ ở khoảng ba ngày thôi không ngờ lại không đánh bài theo bài chúng tôi sợ anh ta về sớm anh ta có sở thích đặc biệt đặc biệt thích phụ nữ mặc váy đỏ và gần đây thích người châu á chúng ta phải đem đá dò đường về mặt cờ bạc ai có thể so sánh với cậu chưa tiền trảm hậu tấu sao dám tính toán cả tôi sao phùng dịch phong giận tím mặt sau một tiếng ho khan Phùng Nhất Đình và Lục Diêm hạo đồng thời mở mắt ra. Khi kết thúc, tôi sẽ đích thân nhận tội với chị dâu. Xin lỗi và giải thích với chị. Nói thì dễ, có lợi cho anh sau Nhìn thấy tầm mắt của hai người đột nhiên dừng lại. Theo bản năng xoay người, Phùng Dịch Phong nhìn thấy cô nửa xấu cổ bước chậm rãi cùng với Thanh Lệ Thịnh. rằng Hiểu Nhi trở lại lần nữa, màu đỏ tía đẹp đẽ quý phái Dưới ánh đèn càng tôn lên làn da của cô, như tắm trong rượu đỏ, bước đi trong khói mảnh mai uyển chuyển, xinh đẹp say lòng người. tuy rằng chỉ là thay quần áo, nhưng lại giống như một người hoàn toàn khác. cảm nhận được ánh mắt chung quanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc, cả người giang hiểu nhi đều cúi xuống. hai tay tùy thời vén quần áo lên, cũng không dám đi quá nhanh. khi tới cạnh vùng dịch phong, cô trực tiếp nghiêng người. chồng à, cô vừa mở miệng giải thích, một tiếng trách mắng trầm thấp vang lên. nhìn ở đâu vậy? còn muốn dùng mắt sao? giang hiểu nhi sừng sốt. Giây tiếp theo, cả ba người đều nhìn đi chỗ khác. Hai má ửng hồng rằng hiểu nhi vươn tay che phía trước hạ thể của anh, cúi đầu thấp hơn. Chồng à, thật xin lỗi, quần áo vừa rồi vô tình bị làm bẩn. Hoặc là anh có thể tìm người lấy giúp em áo khoác? Phùng Dịch Phong ôm lấy cô nói. Ừ, anh sẽ tìm người lấy cho em. Một lát nữa xong việc thì liền đi. Nói xong, anh ném thằng chìa khóa cho thang lệ thịnh. Nghe xong, lục Diêm hạo nhanh chóng tiếp lời. Này này, nghe nói tháng này là tháng kỷ niệm trụ sở chính của khách sạn. Có rất nhiều sự kiện. Hay là đi xuống tham gia đi. Thật là hiếm có. Gật đầu, Phùng Nhất Đình cũng nói. Được đó, cùng nhau đi thôi. Vui vẻ là được rồi. Ừ, nghe nói vui lắm. Anh Phong, dẫn chị dâu đi thôi. Thằng Lệ Thịnh nói xong. Một tia sáng lạnh chiếu tới. Tôi đi giúp chị dâu lấy áo khoác. Phùng Dịch Phong ôm Giang Hiểu Nhi xoay người. Hai người cũng nhanh chóng đi theo. Cứ tưởng là sự kiện, kỷ niệm. Giang Hiểu Nhi cũng khá là vui vẻ Vừa đi vào trong hầm Giang Hiểu Nhi liền cảm thấy có gì đó không đúng Khi nhìn thấy đám vệ sĩ mặc đồ đen Đều đứng vây quanh mình Một ít người đi đường đều bị chặn lại Bên trong cửa kính Cửa ra vào Cũng nhìn thấy vùng nhất đỉnh Không biết từ khi nào lại có thêm một chiếc vali màu đen Giang Hiểu Nhi càng thêm khó hiểu Sinh hoạt kỷ niệm Chẳng phải càng đông người thì càng sinh động hay sao Sao mà lại hạn chế được người chưa bước vào cửa có tiếng lộp bộp cô ngẩng đầu nhìn thấy đại sảnh nguy nga đông nghẹt người nhưng chỉ bày ra bốn cái bàn đánh bạc khói bụi nghi ngút náo nhiệt sôi trào đàn ông và phụ nữ những bóng đen quần áo và các tòa nhà thịnh soạn ăn uống say xỉn đột nhiên cô sửng sốt thảo nào bố trí một số vệ sĩ hóa ra là ánh mắt mờ mịt nhìn một tuần người phục vụ đi ngang qua phùng dịch phong thản nhiên cầm lấy một bông hoa hồng trên đĩa đưa cho giang hiểu nhi đi thôi đi vòng vòng đưa tay nhận lấy giang hiểu nhi cười híp mắt ừm nhìn thấy phùng dịch phong một tay đút túi giang hiểu nhi khoác tay anh đi về phía trước đến mỗi bàn ăn phùng dịch phong đi chậm lại ở lại năm mười phút làm một phòng cuối cùng anh chọn bàn số ba sau đó thì dừng lại ánh mắt đại khái nhìn hai lần mới chọn chỗ ngồi xuống dẫn giang hiểu nhi đi về hướng đó Bởi vì chỗ ngồi đã có người Phùng Dịch Phong chỉ đứng gần đó Xem hai lần rồi mới nói Chúng ta chơi hai người nhé Giành được thưởng lớn thì sao Em muốn gì nào Mặc dù tôi không hiểu lắm Nhưng dù sao thì cũng đã nhìn ra Lúc trước ở cùng với Trương Việt Khánh Giàng Hiểu Nhi thực sự đã chơi bài Với anh ấy trong câu lạc bộ Trò chơi này hẳn là khá lớn Tất cả đều là những con bài Nên chủ yếu là tiền Vốn tưởng rằng chỉ là chơi đùa Cũng không có quá kỳ vọng sang Hiểu Nhi thản nhiên nói Nếu như có thể thắng được nhà cái Thì là tốt nhất Mọi người đều biết bất động sản hiện tại vẫn hot Ngoài cảm giác được bảo toàn giá trị Giang Hiểu Nhi còn cảm thấy Đây là cái được biết đến Nhiều nhất về giá trị thân phận của mình Thật ra chỉ nói tùy tiện Không ngờ Phùng Dịch Phong liền gật đầu Được rồi Trong giây tiếp theo Anh ấy cởi cúc áo vest và đưa mắt nhìn lại Một người phục vụ mang chip đến phùng thiếu chip của người mười triệu quay đầu nhanh giang hiểu nhi đột ngột sừng sốt vô thức vươn tay kéo ống tay áo của phùng dịch phong cô nói tùy tiện đừng chơi lớn như vậy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ và giọng nói của người phục vụ phía sau không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ vừa đủ để mọi người gần bàn đều có thể nghe rõ quay đầu lại liền nhìn thấy phùng dịch phong bất giác đứng dậy nhường chỗ Anh nắm lấy một nắm chip to nhất Ném thẳng vào người đàn ông Người đàn ông sừng sốt hồi lâu mới đáp Cảm ơn anh, Phùng Thiếu Họ chơi, thua tối đa là dưới nửa triệu Số chip này gần như là được bù Người đàn ông mỉm cười ngay lập tức Ngồi xuống, Phùng Dịch Phong ra hiệu Giàng Hiểu Nhi cũng ngồi vào bên cạnh Phùng Dịch Phong giàu có Phía sau có người phục vụ Giàng Hiểu Nhi vừa đi vào Vừa vặn hút mắt của mọi người Hai người trở thành tiêu điểm Trên bàn đánh bạc tuy có rất nhiều người giàu có nhưng cũng không có mấy người dám đánh bạc với anh cho nên khi anh ngồi xuống trên bàn đánh bạc chỉ còn lại có bốn năm người ném chip phùng dịch phong chỉ đơn giản là chơi hai ván thì liền thua nín thở giang hiểu nhi hai mắt chảy ròng ròng cô không dám thở mạnh vừa lo lắng nhìn phùng dịch phong cô liền nhìn thấy mặt thẻ trong tay anh rơi xuống bình tĩnh thành thật nói xin lỗi nhận hết Trong giây tiếp theo, số chip trên bàn tăng lên gấp đôi. Coi như chỉ là trong nháy mắt, còn lại ít vụn vặt chất thành đồi. Giang Hiểu Nhi nhìn lại, thấy liền tròn tròn mắt. Đa tạ. Hết người này đến câu khác. Cảnh tượng lại cảm thán. Giang Hiểu Nhi ngần ra. Trong lòng hưng phấn, thán phục đứng dậy. Hôn anh một cái thật ấm áp. Thắng rồi, lại thắng nữa rồi. Chồng à, anh thật tuyệt. Chúng ta phải tăng hơn gấp đôi. Đẹp trai quá. Vừa tự hào, đột nhiên một đám người dừng ở đối diện, ánh mắt rực lửa, trực tiếp giam giữ cô. Đứng dậy Phùng Dịch Phong nói, bà xã, đi thôi. Thắng liền rời đi, cũng không tốt. Chúng ta chơi hai phán thì sao? Người đàn ông đang nói tiếng Anh, ngay khi giọng nói rơi xuống. Người vệ sĩ đổ chip lên bàn, đồng thời đặt xuống một con dao Nhanh chóng quay đầu lại, trái tim của Giang Hiểu Nhi liền co rút kịch liệt. Cảm thấy người đàn ông ngã trên người mình, có ý đồ không tốt, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Giang Hiểu Nhi bất giác núp sau lưng Phùng Dịch Phong, lo lắng nhìn anh. Chậm rãi xoay người, một tay Phùng Dịch Phong vẫn ở trong túi quần, mặt không chút thay đổi, quét xuống bàn. Nghe nói đây là lần đầu tiên dòng bà có quy định như vậy. Đó là bởi vì tôi nghi ngờ anh gian lận, tôi là ông chủ. Tôi có tiếng nói cuối cùng. Bốn mắt đối diện, cả người đều ở trong tư thế bức bách. Nam Nhân lần nữa hung hăng nói, chấp nhận đi, cùng tôi đánh một ván, nếu không, đừng hòng rời khỏi đây. Khóe môi nhếch lên, Phùng Dịch Phong khẽ cười, nếu như mời tôi đánh cược, có lẽ tôi sẽ cào hứng, nhưng bây giờ... hàm ý là thái độ quá tệ, tôi không hài lòng. Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh giống như là kiếm và bóng. Nhìn thấy, người đàn ông đối diện nước ra ngăm đen, từ khuôn mặt đến cách ăn mặc đều giống như người Trung Đông vây quanh anh là hai người phụ nữ một người đàn ông da trắng và một người châu á họ đều đẹp mê hồn và đám vệ sĩ phía sau đều trong tư thế sẵn sàng tìm của giang hiểu nhi giật này tại nơi này thật sự không nên lộn xộn lúc này còn mạnh miệng làm gì tiêu tiền để hết chuyện trong nháy mắt giang hiểu nhi còn nếu như không phải bản thân đòi thì anh ấy cũng không bị người khác để ý đến như vậy hoặc là để cô ta lại Hoặc là cùng tôi cược một ván. Người đàn ông đối diện chỉ thẳng về phía Giang Hiểu Nhi. Đôi mắt to trừng lớn. Giang Hiểu Nhi hơi kinh ngạc mở miệng. Nhất thời ảo não. Ý là... Theo phản xạ, cô nắm lấy góc áo của Phùng Dịch Phong. Phùng Dịch Phong thở dài, tỏ vẻ không hứng thú. Không phải là không thể đánh cược tiền tôi đã thu đủ. Muốn đánh công bằng. Muốn kiểm tra thì kiểm tra. Đừng có tài nghệ không bằng người. Rồi đi đổ tội cho người khác. Khi nghe điều này, người đàn ông có vẻ thưởng thức được rồi cứ đặt cược cô ấy đi nếu thắng giao cô ấy cho tôi nếu thua thì bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho anh bà phán thắng hai, ở đây mọi người làm chứng tôi và anh cùng kiểm tra đánh cược thấy người đàn ông chỉ vào mình giang hiểu gì sắc mặt tái nhợt cả kinh cô liền trở thành công cụ để cá cược sau kéo cánh tay của phùng dịch phong lắc đầu thoải mái siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô anh chỉ tay vào người châu á mặc đồ màu trắng bó sát người thắng Tôi muốn cô ấy Như xét đánh ngang tay giang Hiểu Nhi suýt ngất Ánh mắt rơi vào người phụ nữ đối diện với mái tóc thẳng Có dung mạo xinh đẹp Vóc người nổi bật Đầu óc vẫn còn quay cuồng Anh ấy thật sự đồng ý sao giang Hiểu Nhi không thể tin được Cô sừng sốt đến ngay người Lập tức có một bàn tay đưa ra Ôm lấy eo cô nhẹ nhàng nói bên tai Tin anh Nhìn lại cô thấy vùng dịch phong cởi áo khoác Vắt lên tay cô Xung quanh bàn chơi game có một vòng tròn lớn Có người đang kiểm tra bàn chơi, người bên ngoài đều xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy thế giới sắp tận thế, đầu óc quay cuồng, mãi cho đến khi một chàng pháo tay nồng nhiệt vang lên, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng, cuộc cá cược đã bắt đầu. Ở vòng 2, phùng dịch phong thắng, bây giờ tỷ số là 1-1, Giang Hiểu Nhi lúc này mới dừng sốt, đã hoàn thành hai hiệp, liếc mắt nhìn trên bàn, suy nghĩ cũng bị rút lại một chút. Blackjack Họ đang chơi blackjack. Ván đầu tiên, cô không có ấn tượng gì cả. Nhưng Giang Hiểu Nhi vẫn hiểu rõ quy tắc của trò chơi này. Một một sao? Như vậy đầy vào đường tử. Giang Hiểu Nhi lòng bàn tay đổ bồ hôi, hô hấp như ngừng lại. Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, trái tim chợt lạnh. Cho tới bây giờ thì cũng không thể tin được anh sẽ làm chuyện như vậy. Dùng cô để cá cược. Anh vào giờ phút này, trang phục nhẹ nhàng, chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi. Tâm trạng của Giang Hiểu Nhi không thể diễn tả được. Anh không quan tâm thắng thua sao? Lại có thể thoải mái như vậy sao? Cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt từ người đàn ông đối diện và người phụ nữ châu Á lộng lẫy. Giang Hiểu Nhi bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, không nói nên lời. Lúc này, ngay cả mong muốn cầu xin và tức giận cũng không còn, cả lồng ngực trống rỗng. Vòng ba bắt đầu. Người đàn ông được 19 chín. Phùng dịch phong chỉ có 15. Đột nhiên, Ni xin bật cười. Xem ra, cơ hội thắng của tôi lớn hơn. Phùng tiên sinh, xem ra anh không có lựa chọn. Có theo hay không, rất khó chọn. Bây giờ anh phải rút ra 5 hoặc 6 mới có thể chiến thắng. Nhưng 5 và 6 đã có trên bàn. Nếu rút quá 21 còn nguy hiểm hơn. Thông thường rất ít khi may mắn để rút được tình thế này rất nguy hiểm. Tỷ lệ chiến thắng là rất mong manh. Thật sự không muốn hiểu, nhưng có lần Trương việt Khánh dạy cô chơi, rằng hiểu nhi biết rõ, như là bị kết án từ nhắm mắt lại, rằng hiểu nhi trái tim xám xịt như chết lặng. Trong phút chốc, cả thế giới lặng như tờ, cô cảm thấy hình ảnh chuyển động, nhưng không còn nghe thấy gì nữa. Phùng Dịch Phong suy nghĩ một chút mà nói, tôi rút. Mọi người đột nhiên nín thở, ba trái tim nhảy ra ngoài, liên tiếp có tiếng thở hồn hền. Đối diện là xin va, hốc mồm, không thể tin được. Phùng dịch phong nhẹ nhõm. May mắn thay, anh nhớ chính xác. Một giây tiếp theo, một tiếng cười tự mãn lại vang lên. Làm liều lần này là do anh may mắn. Đã 18 rồi, tôi không tin, vận may của anh tốt như vậy. Phùng dịch phong cũng đưa tay cầm lên, nhẹ nhàng mở một góc của lá bài. Trong phút chốc, toàn bộ sòng bạc im lặng. Ngay cả hô hấp cũng ngừng lại mọi người đều tập trung chú ý vào anh đầu ngón tay anh mảnh khảnh phùng dịch phong khẽ nhúc nhích phía đối diện người đàn ông đã hăng hái vươn cổ khép tay lắc nhẹ phùng dịch phong đột nhiên cười ra tiếng xin lỗi nhưng bà xem ra may mắn của tôi thừa rồi ngay khi lật bài những lá bài hai ba bốn năm sáu xếp thành một hàng ngay ngắn vừa tròn 20 lúc này xin phà bật dậy khỏi ghế đôi mắt gần như là rớt ra ngoài làm thế nào có thể như thế được chứ thực sự là hai sau cơ hội mỏng manh như vậy liệu bây giờ rút ra thêm hai lá bài thì có thể chiến thắng không đây sau khi xem đi xem lại xin và kinh ngạc mở miệng tại Black Jack không thể dễ dàng có 17 điểm trở lên trong hai lần này đều là 19 thực ra anh còn tệ hơn và hắn cũng cảm thấy mình đã gặp được cao thủ. Ánh mắt hắn nhìn anh rồi lại nhìn những lá bài trên bàn. Trên người của Phùng Dịch Phong cũng không có gì, thậm chí tay áo còn sắn lên và tháo cả đồng hồ. Sau đó, hắn cũng không ngờ mình lại thua. Đứng dậy, Phùng Dịch Phong nói, có cần đợi anh kiểm tra lại hay không? Ban đầu thì có một số nghi ngờ ngay khi anh ta thốt ra. Xin phà cũng đã bị thuyết phục, đứng dậy và đẩy người phụ nữ bên cạnh. Như đã ước định, người phụ nữ này thuộc về anh. Nhìn thẳng Giang Hiểu Nhi, xin và nuốt nước miếng. hiển nhiên là có chút khó kìm nén. Điều kiện gì để có được cô ấy, anh nói đi. Đón lấy chiếc áo khoác, Phùng Dịch Phong trực tiếp khoác lên người của Giang Hiểu Nhi, quấn cả người cô lại. Sau đó xoay người cầm lấy chiếc đồng hồ, ưu nhã đeo vào. Điều kiện gì cũng không được, vừa rồi tôi chỉ đơn giản cùng anh chơi đùa thôi. Ánh mắt của anh như phủ một tầng xương, thái độ thay đổi ngay lập tức, không muốn nhường nhịn khẩu khí mạnh mẽ anh xin và anh chưa nghe nói sao rồng không thể đè sắn đừng quên đây không phải là trung đông là thanh thành ngụ ý đây không phải là chỗ của anh anh đừng quá kiêu ngạo một cảm giác ấm áp ập đến giang hiểu nhi ngại ngùng đỏ mặt sắc mặt tái nhợt sức lực như bị rút cạn nhưng ánh mắt lại quét qua một bên là mỹ nữ mặc váy trắng còn có lục diêm hạo bên cạnh trong phút chốc giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống giang hiểu nhi trong nháy mắt tỉnh táo lại đúng họ đều ở đây họ đến cùng nhau tại sao bọn họ lại bỏ đi khi chơi bài chưa tại sao không ai trong số họ bước ra để nói chuyện nhìn thái độ vừa rồi của phùng dịch phong rõ ràng khác xa một trời một vực đánh cược kết thúc họ lại đang về cùng nhau với bảo tiêu không thua kém lúc trước một số hình ảnh rời rạc và vụn vặt hiện lên trong đầu của cô tất cả đều là bẫy của anh anh muốn dùng cô để làm bồi nhưỡng chẳng trách Khi cô mặc đồ bó sát người như vậy, anh lại chẳng nói gì. Chẳng trách, thang Lệ Thịnh không hiểu sao lại làm đổ đồ uống lên váy của cô ấy, còn chuẩn bị quần áo cho cô nữa. Muốn cô mặc đồ này để thu hút ánh mắt của người đối diện. Chẳng trách, anh lại chẳng ngồi vào bàn ngẫu nhiên mà lại đi thăm dò tình hình. Chẳng trách, ngoài cửa, anh ôm cô thân mật khi vào sòng bạc lại đút tay vào túi quần cố ý giữ khoảng cách với cô cố gắng làm cho người khác nghĩ rằng anh không quan tâm đến cô cho nên nam nhân đối diện vừa nhìn đã chỉ thẳng vào cô rõ ràng đã được chuẩn bị cho người phía đối diện hắn lại còn tự mình nhảy vào cô cũng ngu ngốc cứ ngỡ anh đang lo lắng cho cô nhưng lại biến cô thành mồi nhử từ khi yêu cầu cô thay bộ quần áo này cho đến những hành động nhỏ nhặt đều có mục đích vì vậy khi bước vào sòng bạc anh em đều biến mất hết mọi người đều làm nhiệm vụ của mình thời điểm không nên xuất hiện thì không xuất hiện nên xuất hiện thì liền xuất hiện vì vậy khi anh muốn anh ta liền được chiến thắng sẽ không chừa cho đối phương mặt mũi mục tiêu của anh chính là người phụ nữ đó chẳng lẽ mọi chuyện trong hôm nay đều là do anh cố ý bẫy cô sau toàn thân phát lạnh cô không nghĩ mình đã gà cho nam nhân có phẩm chất gì Vì thế mà đem phụ nữ đùa giỡn trong tay Phùng tiền như xác Đột nhiên, tin đồn về anh lại xuất hiện Trong đầu của cô Bí ẩn, bội bạc, máu lạnh Không có đối tốt với phụ nữ Xem phụ nữ không ra gì Có thể tùy ý trà đạp Thậm chí tàn nhẫn Có thể nhét hàng vào người phụ nữ suýt chút nữa, giết chết cô ta Đây là lần đầu tiên Giang hiểu Nhi cảm nhận rõ ràng thân phận phụ nữ Một người phụ nữ cho dù thế nào Trong lòng anh cũng chỉ là thấp kém Đàn ông khác thì có thể coi nữ nhân không ra gì Giang Hiểu Nhi có thể chấp nhận Thậm chí có thể hiểu được Dù sao thì ở đất nước này Địa vị nam nữ rất khác nhau Rất nhiều đàn ông tam thế tứ thiếp Nữ nhân không có tư cách Đều khổ sở Nhưng Giang Hiểu Nhi không thể chấp nhận Cô hy sinh tất cả Còn chồng mình thì lại đem mình được Về một người phụ nữ khác Nếu anh thua thì sao Giang Hiểu Nhi đột nhiên sừng sốt Có lẽ trong lòng anh cô chẳng là gì cả Có lẽ anh ấy chỉ đối tốt nhất thời Gặp người phụ nữ khác thích hợp hơn Anh ấy sẽ vứt bỏ cô Cô cảm thấy Mình giống như là một đứa con anh ấy nuôi Thích thì chiều chuộng Không thích thì vứt bỏ Giang Hiểu Nhi khẽ run Môi răng đụng chạm Muốn nói cũng không nói ra lời Phùng Dịch Phong ôm chặt lấy cô Không sao đi thôi Xoay người đẩy ghế Giang Hiểu Nhi di chuyển chân Nhưng suýt chút nữa thì ngã nhào Phùng Dịch Phong vươn tay ra đỡ cô cẩn thận cảm thấy toàn bộ cánh tay lạnh ngắt mắt chạm nhau vùng dịch phong bị ánh mắt lạnh lẽo làm cho run dày vô thức gia tăng lực ôm trong tay vừa rồi anh đã làm cô sợ hãi bởi vì xung quanh có người chân cũng không có sức lực giang hiểu nhi cũng không đẩy anh ra để anh dìu ra ngoài cửa phía sau là vùng nhất đình lục diêm hạo đều im lặng đi theo ra khỏi cổng thang lệ thịnh đã đợi sẵn ở đó trên tay cầm áo khoác của cô ánh mắt vừa rơi xuống giang hiểu nhi đột nhiên hiểu được tất cả đây là kế hoạch của bọn họ cho nên áo khoác của cô vẫn luôn luôn chờ ở ngoài cửa thang lệ thịnh cúi đầu xin lỗi chỉ dâu thật xin lỗi em không biết tình huống cụ thể của cô và phùng dịch phong anh không dám nói thêm nghĩ ai cũng đều an toàn chắc sẽ không sao phùng dịch phong ra hiệu nhìn lại thang lệ thịnh trực tiếp bước vào nhắm mắt lại Giang Hiểu Nhi viện vào tường điều chỉnh cảm xúc, biết cô nhất định rất sợ hãi. Phùng dịch phong không ngờ rằng cô sợ hãi đến mức này đều ngã khuỵu xuống, trong lòng có chút áy náy. Thời điểm... Hiểu Nhi... Anh... Vừa định giải thích, bất ngờ Giang Hiểu Nhi tát một cái vào mặt anh. Cút đi! Giang Hiểu Nhi ném lại áo khoác, xoay người bước nhanh ra ngoài.